có một cái từ ngữ nó phản ảnh được cái thái độ vô cảm một cái từ ngữ rất là cổ xưa mà nghiên cứu một chút thì phải biết và hiểu đó là từ ngữ adarasia adarasia adarasia -si có thể dịch là thanh thản và adarasia cũng có thể dịch là vô cảm aracia có thể dịch là sự bình an à, nhưng mà cái chữ Atarasia đó đặt ở trong cái bối cảnh của nó ta hiểu được nguyên nhân sâu xa của bệnh vô cảm là gì cái bối cảnh của nó là đất nước hy lạp ta biết là đất nước hy lạp là cái nôi của triết học tây phương và cho tới ngày hôm nay Cả Cá cái triết học Tây Phương Vẫn là cái đuôi Của triết học Hy Lạp Được triển nở lên Một đất nước mà Làm nên những những cái công trình Có thể nói được là Một phép lạ Gần như là tất cả mọi bộ môn Của Nền văn minh Tây Phương gần như Chứ không phải tất cả Khi trở lại với lịch sử Y học, âm nhạc À, vật lý, à, hình học, thiên văn học, sử học, triết học, vân vân Nghệ thuật, vẫn trở về với lịch sử, ta học nếu ai đó trong trường đại học, học lịch sử của những cái thứ đó, ta sẽ thấy Hy Lạp khởi đầu. Gần như vậy, đất nước của một cái sự phát triển văn minh rực rỡ trước Chúa Giêsu xu à. Ở trong đó... Cái bối cảnh đó có những yếu tố như sau Thượng đế của người Hy Lạp Mà người ta tin rằng là thượng đế phải hoàn toàn hạnh phúc phượng đế của người Hy Lạp phải là một đấng hoàn toàn hạnh phúc Mà muốn hạnh phúc thì phải được thoát khỏi mọi cái mối dây ràng buộc Thượng đế của người Hy Lạp Là một thượng đế Mà tất cả muôn loài Phải hướng về Phải nhìn về Để học hỏi Cái cách sống Nhưng mà chính thượng đế Thì không cần quan tâm tới ai Thượng đế là gì? Người Hy Lạp bảo Thượng đế là nam châm Hút sắt mà không biết Mình hút Thượng đế giống như là một cô gái đẹp Đứng ở trên lầu chải tóc Không cần biết tới có bao nhiêu thằng thanh niên đang đứng ở dưới nước giải chạy dòng dòng. <cười> cái đó tạo cứ chạy, tạo cứ ngân ngang. Đó là Thượng Đế. Thượng Đế mà bận tâm thằng này phải thế nào, thằng kia phải xử nó làm sao, thằng nọ phải làm cái gì. Thì Thượng Đế đó không còn hạnh phúc nữa. Thượng Đế đó không còn hạnh phúc nữa. Cho nên Thượng Đế là phải hạnh phúc hoàn toàn. Và hạnh phúc hoàn toàn tức là phải có được một sự thanh thản. Một sự thanh thản do từ một cái tình trạng là không bị dính dáng, không bị ràng buộc, không bị lôi kéo, không bị xô đẩy, không bị tác động bởi cái gì ở bên ngoài mình hết. Phải đạt được cái atarasia và như vậy lý tưởng của, sống của con người lý tưởng sống của con người phải học lấy nơi thượng đế để sống và muốn sống cho nó giống thượng đế sống cho nó cao cả nhất hòa hợp với thượng đế nhất đó là những người có khả năng tìm thấy cái atarasia triết gia là những người cao trọng nhất ở trong thế giới của người hy lạp triết gia là người dùng cái trí của mình hiểu được thượng đế và biết sống theo thượng đế còn những cái người nào mà dính dáng hay là van xin nài nỉ thí dụ như là tăng lữ đó những ông thầy cúng đó thì đối với đất nước hy lạp hạ thấp nó xuống Những người ngon người này không có giá trị cao. Những người tăng lỡ chỉ là giúp cho những người nhà quê, bình dân, không học biết gì hết. Thôi thì tế lễ cho nó đỡ vậy thôi. Chứ còn muốn sống theo Thượng Đế thì phải dùng trí óc, Phải hiểu được quy luật của Thượng Đế và phải biết sống như Thượng Đế. Tức là phải biết tìm hạnh phúc cho mình. Và lý tưởng đó mỗi ngày nó mỗi dày lên cho tới thế kỷ thứ ba thứ hai thứ nhất trước Chúa Giêsu đó là cái giai đoạn mà gọi là sau chết gia Aristote thì cái chữ Ataraxia -si trở thành một cái mấu chốt quan trọng trở thành một cái thái độ sống cao cao quý trở thành một cái phương thức sống cần thiết cho những ai muốn sống theo thượng đế muốn sống theo thượng đế là phải sống hợp quy luật thiên nhiên là phải sống đạo đạo đức là phải sống có khôn ngoan để gìn giữ cái atarasia của mình đó là bầu không khí của cái từ ngữ atarasia đã được sinh ra và được nuôi dưỡng thế rồi thánh phaolô đi rao giảng tin mừng thì thánh phaolô đụng vào thánh phaolô là người rao giảng tin mừng cho dân ngoại, nhá, và đụng vào cái thách đố của nền văn hóa hy lạp thì ngài đã viết ở trong thư corinto chúng ta có thể đọc lại trong khi người do thái đòi hỏi những điểm thiên dấu lạ tại sao người do thái cần một đấng messia hung mạnh Thống trị để làm cho dân tộc Do Thái trở thành vô địch, người Do Thái đòi hỏi những điểm thiêng dấu lạ, còn người Hy Lạp thì tìm kiếm lẽ khôn ngoan, ta hiểu ở đây khôn ngoan là gì, khôn ngoan là cái cách thức hiểu biết Thượng Đế, sống theo quy luật của Thượng Đế để tìm được cái Ataraxia đó người Do Thái đòi hỏi dấu lạ điềm thiêng người Hy Lạp tìm kiếm sự khôn ngoan thì chúng tôi rao giảng một đấng Kitô bị đóng đinh điều mà người Do Thái coi là ô nhục đấng Kitô chúng tôi phải làm vua ngự trên mây trời để xét xử bảo cái ông bị đóng đinh đó làm vua thì không chấp nhận điều mà người Do Thái coi là ô nhục không thể chấp nhận và người dân ngoại tức là người Hy Lạp coi là điên rồ Thập giá đối với người Hy Lạp là sự điên rồ Nhưng đối với những ai được Thiên Chúa kêu gọi Dù là Do Thái hay Hy Lạp Đấng ấy chính là Đức Kitô Sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa Vì cái điên rồ của Chúa còn hơn cái khôn ngoan của loài người Cái yếu đuối của Thiên Chúa còn hơn cái mạnh mẽ của loài người Thách đố chính yếu của tin mừng Đức Giêsu khi đi rao giảng đó là với người do thái người ta cần một đấng messiah hùng mạnh còn đối với người hy lạp văn hóa hy lạp khi đó lan rộng khắp nơi là đế quốc roma cũng học văn hóa hy lạp lấy lại văn hóa hy lạp thì người hy lạp đó người ta tìm sự khôn ngoan và sự khôn ngoan đó ta hiểu sâu xa đó là gì là phải biết giữ lấy cái ataraxia cho bản thân mình, cho nên một cái ông mà gọi là chúa, một cái ông mà gọi là đức messia mà yêu, yêu đến cái độ mà xuống thế là người, mà cái độ mà lại sống cái kiếp phàm nhân như người trần thế rồi lại còn hy sinh chịu chết, chết trên cây thập tự. Thì đối với người Do Thái Đó là sự điên rồ Chứ không phải là sự khôn ngoan Cái ông đó là cái ông điên Yêu cái gì mà ngu đấy Yêu cái gì mà ngu đấy Tao dính dáng vào rồi tao khổ đau Rồi tao hy sinh rồi tao chịu chết cho người khác Không còn cái ataraxia cho bản thân mình nữa Thì đó là sự điên rồ Văn hóa Hy Lạp cho tới thế kỷ thứ ba, thứ hai, thứ nhất Trước Chúa Giêsu khi mà phái khắc kỷ Đặc biệt là phái khắc kỷ Đề cao cái sự an hòa, an lạc đó Thanh thản đó Tới cái mức độ cao cả đó Thì họ diễn tả ra như thế này Nếu anh có một người bạn đau khổ Nếu anh có một người bạn đau khổ anh hãy tỏ vẻ cảm thông mà lòng anh đừng rúng động đó là sự khôn ngoan khôn ngoan là nếu anh có một người bạn đau khổ anh hãy tỏ vẻ cảm thông nhưng mà lòng anh đừng rúng động chiều về vẫn phải ăn cơm cho ngon tối vẫn phải ngủ cho đầy giấc ngày mai đến chia buồn với nó là chuyện tính sau Còn bây giờ thì lòng đừng rúng động. Lòng đừng rúng động đó là tình trạng căn bản để mà giữ lấy cái atarashia, sự thanh thản hoặc là một cách nào đó là sự vô cảm cho bản thân mình. À, bạn anh đau khổ, anh hãy tỏ vẻ cảm thông. Tỏ vẻ cảm thông tức là một phương thức diễn tả trung gian một phương thức diễn tả trung gian anh hãy tỏ vẻ cảm thông nhưng mà lòng anh thì đừng rúng động đó là phương thức sống của người khắc kỷ để đi tìm cái ataraxia chính với cái châm ngôn sống như vậy đó họ nghe tin mừng của đức giêsu họ không thể chấp nhận người hy lạp đi tìm sự khôn ngoan Còn chúng tôi thì rao giảng thập giá. Làm sao mà họ chấp nhận được cái thằng này ngu. Tại sao mà yêu thương, mà yêu thương cái kiểu gì mà mà ban cả bản thân của mình vào. Trong khi đó, thì đối với người Do Thái, Chúa của chúng ta nói theo kiểu người Hy Lạp thì ngu lắm. Ai kể được những cái gì mà Chúa ngu trong mặt kép như là người hy lạp à, trong cựu ước đi tận ước thì lại dễ rồi trong cựu ước ai thấy cái gì nào có ai thấy được trong cựu ước thôi rồi cái gì mà chúa của chúng ta lại dạ trong cựu ước à, lúc mà dân dân do thái lưu Đầy bị à, sống trong đất ai cập và bị à, Bị người Ai Cập đô hồ áp bức Thì Chúa đã nghe được tiếng khóc của người dân Chúa đã thấy được nỗi khổ cực của người dân Và Chúa thấu hiểu nỗi khổ của họ Và Chúa sai môi đến để mà giải thoát họ Dạ yeah, vâng Chúa của chúng ta ở trong khu ước Có một cái phẩm chất căn bản Là Lòng Từ Bi thương xót Chẳng nhớ Đức John và Lô Hai Viết cái văn kiện đầu tiên của Ngài Thiên Chúa là đấng giàu lòng thương xót Đó là phẩm chất cơ bản Của Gia Vê Thiên Chúa Cho nên khi Chúa Giêsu đến Ai mà quên đi Cái phẩm chất của Gia Vê Thiên Chúa Là từ bi thương xót Thì cũng không nhận ra Đức Giêsu là đấng Messiah. Đức Giê-xu đến là gì? Mở sách ngôn sứ Isaiah ra Thần khí Chúa ngự trên tôi sai tôi đi loan báo tin mừng cho những người nghèo Loan báo cho người què Làm cho người què đi được Người mù thấy được Người điếc nghe được Người chết sống lại Và hôm nay những điều đó được thực hiện Sứ vụ của Chúa Giê-xu là như vậy Doan tẩy Giả Là người Do Thái Mà Thánh Phaolô về sau bảo là người do thái thì đòi hỏi sức mạnh đó thì do an tẩy giả loan báo cái gì loan báo một đấng messia cầm cái rượu thằng nào không xin trái tao chặt đốt đấng messia cầm cái nia tao sẩy lúa nào lép cho vào lửa đốt thấy cái ông giê giêsu này chẳng thấy cầm rượu chẳng thấy cầm nia gì hết Cứ vỡ va vớ vẩn, lê la với những người nghèo, những người đau yếu, những người bệnh tật. sốt cả ruột ra trong tù sai môn đệ tới hỏi. Thầy có phải là đứng chúng tôi mong chờ hay chúng tôi phải chờ ai đây? Chúa giêsu nói về nói cho Gia-an tẩy giả những gì anh em thấy. Và khi đó Chúa giêsu đang chữa bệnh người mù thấy được người què đi được người điếc nghe được người chết sống lại và người nghèo được nghe loan báo tin mừng nhiều dấu hiệu nhiều dấu hiệu ở trong đó cho nên ở trong cựu ước ngay từ khởi đầu đã thấy một thiên chúa ngu dại trong ngoặc nghĩa là không biết giữ lấy cái atarasia cho mình ngay từ khởi đầu sách sáng thế Ai biết Chúa đã ngu dạy ở chỗ nào? Ngay trong sách sáng thế Đây, Chúa ngu dạy ở chỗ nào? Khi thấy A dòng ở một mình buồn Thì Chúa đã tạo dựng Eva cho A dòng Vậy rất là Chúa cho người ta sống trong yêu thương Là cũng là một sự ngu dạy Cũng là cái, cái lý hay đây đây đây đây đây con thưa cha là uh, trong sách sáng thế thì con nhớ là lúc mà ai đang phạm tội thì là khi mà chú quyết định cho hai ông bà đuổi hai ông bà ra khỏi vườn địa đàng thì uh, thay vì là giống như một thượng đế mà của người hy lạp thì chỉ đuổi ra rồi thôi nhưng mà ngài còn bận tâm ngài còn uh, Đặt một cái lời hứa đó là um, nói với con rắn rằng là Này đây ta đặt người nữ và con người nữ sẽ đạp nát đầu mi ra Và đó là cả một chương trình cứu đồ, một lịch sử kéo dài đến hôm nay tuyệt vời, tuyệt vời Lời hứa Thằng nào dạy là thằng đó hứa Thằng nào khôn thì đừng hứa gì cả Hứng thì tao làm, không hứng thì thôi đừng có buộc mình vào một cái lời hứa nào khổ quá gia về thiên chúa hứa lung tung ngay từ đầu là sẽ có một đấng từ người nữ đạp dập đầu con rắn thế là sau này cả một cái dân tộc nó cứ chờ đấng Mê-si-a suốt mà không cho nó cái đấy thì hỏng bét đó nhé bởi vì chúa nói rằng là Không, nếu mà dân có bất trung Chúa cũng không thể nào mà bất trung Bởi vì Chúa không thể nào từ bỏ chính mình Hứa Thằng nào khôn thì đừng có hứa Rồi Cái gì mà hơn cả hứa một cấp độ nữa Hơn cả hứa một cấp độ nữa Đây đây đây từ từ đi <cười> đây. Dạ thưa cha là, đó là thực hiện lời hứa, đó là cho chú xôi xuống nhập thể, xuống thế làm người, xin hết ờ, Chưa ra mà vì nó vào tân ước rồi, đã nói trong cự ước thôi. Thưa cha, theo con nghĩ thì Chúa đã lập giao ước với con người á? Vâng, mạnh hơn cái chuyện hứa là giao ước, giao ước là tự buộc mình vào một cái quy chế luật pháp mà Chúa thì muốn làm gì thì làm an toàn, thanh thản Ataraxia -si ngu gì mà đắp hứa rồi bây giờ lại ngu nữa giao ước và đã vì giao ước cho nên cuối cùng là phải lập giao ước mới giao ước cũ nó không hoàn hảo là cuối cùng phải đưa con của mình vào cuộc một cái sự ngu Là cái sự dấn vào Dấn thân vào, lao mình vào Buộc mình vào Cái mối tương quan Cho nên tất cả những yếu tố Trong Kinh Thánh Là một cái phẩm chất Mà ta có thể lấy Cái bệnh vô cảm để mà soi xét Người Hy Lạp đi tìm sự thanh thản Tin mừng của Chúa Thì là một thái độ Động lòng thương dính dáng liên lụy vào nhau. Rồi. Trần Công Sơn nói rằng là sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không để gió cuốn bay. Cái gì là chữ nào cái yêu cái cái ý nào là ý đặc biệt của Kitô giáo? Trần Công Sơn ta nhớ là Phật giáo và văn hóa tư tưởng ảnh hưởng của Phật giáo phần lớn. Nhưng mà ở đây có một cái yếu tố kito giáo. Yếu tố nào? Để gió cuốn đi. À, đây, để gió là cái quạt này thổi đi, đừng có buộc nó lại. Ta nhớ để gió cuốn đi, Chúa đã để cái gió của tình thương nó thổi để rồi Hứa để rồi giao ước để rồi giao con của mình Rồi để rồi lập bí tích thánh thể Rồi để rồi chết trên thập giá Tất cả những cái trò gọi là ngu si của người Hy Lạp đó Lại là cái phẩm chất đích thực của một tấm lòng Một tấm lòng phải có cái khả năng để gió cuốn đi Không để gió cuốn đi là vô cảm Ta có thể nói rằng là Người Hy Lạp đi tìm sự vô cảm Mà ta không thấy vô cảm là bởi vì Đó là một thứ vô cảm thanh thoát Còn bây giờ thì Vô cảm nó trở thành đê tiện Trong rất nhiều những cái yếu tố Mà chúng ta sẽ gặp lại Sau giờ giải lao